Các bạn đang nghe tại audio.net Cho dù có liên quan đến công việc, cô cũng không muốn hỏi anh. Anh không biết rằng giọng anh bình người đến thế nào đâu. Nếu không phải cô có nghị lực hơn người, chỉ giờ nghe anh giải thích xong, cô cũng không còn tâm trạng làm việc như những người khác nữa. Huống hồ, đây là vấn đề cá nhân giữa cô và Trương Đình. Tuy Vương Hạ không nói, nhưng Mạc từ Yên biết trong lòng cô ấy, hẳn là không dễ chịu gì. Cô là người ngoài nhìn vào còn cảm thấy khó chịu. Cá nhân, giữa em và cậu ấy có việc cá nhân gì cần giải quyết sao? Mạc Thụy Yên không rõ tâm tình của anh vào lúc này, nhưng cô cũng không muốn anh hiểu lầm. Dù sao người cô yêu là anh, nếu để anh hiểu lầm giữa cô và Trương Đình có gian tình, đến lúc đó làm sao cô có thể nhìn mặt anh, làm sao có thể nhìn mặt Vương Hạ? Chuyện này liên quan đến thanh danh, hạnh phúc của đời cô nha. Rồi, anh đừng hiểu lầm, giữa bọn em không có việc cá nhân gì đâu, chỉ là chuyện của Vương Hạ, em muốn gặp Trương Đình để họ cho rõ. Tình cảm là chuyện phức tạp, điều này mạc Thụy Yên biết, tuy cô không có kinh nghiệm nhiều nhưng cô biết. trong tình yêu Nếu không thể thẳng thắn với nhau thì cuối cùng nhận được chỉ là tiếc nuối cùng tổn thương. Cô đơn giản chỉ là không muốn nhìn Vương Hạ và Trương Đình đánh mất nhau như vậy, giúp chưa? Mạc Từ Yên cũng không biết quan hệ giữa hai người họ, sau này cô biết được thì sớm đã không thể cứu vãn. Khoảng thời gian ở bên cạnh anh, Trương Đình giúp đỡ cô không ít, là vì ám dàn dưn cũng được, là vì cô cũng được, cô không muốn chuyện cũ tái diễn nữa, cô không muốn là vì bản thân cô mà phá hỏng hạnh phúc của người khác. Anh cũng biết giữa hai người họ có vấn đề Tình cảm là thứ không dễ dàng có được. Nếu không biết trân trọng, nó sẽ biến mất lúc nào không ai biết. Em biết, mình là người ngoài, mình nhìn Vương Hạ khóc rồi lại cười, mà bản thân không giúp được gì. Đợi đến khi cô nói xong, bên kia điện thoại vẫn không có tiếng trả lời, Mạch Tử Yên lúc này mới nghi ngờ mở miệng. Rốt, em đang ở đâu? Em đang ở bệnh viên. Cô còn tưởng là anh chê cô nói nhiều nên treo máy mất rồi. Còn chưa về nhà. Em định đón xe về nhưng không thấy một chiếc xe nào cả. Trong thời gian gọi điện cho anh, Mạc Tử Yên cũng đi xung quanh tìm kiếm xe Nhưng có vẻ khô này khá vắng người Đợi một lúc, cô vẫn chưa thấy được chiếc xe taxi nào chạy ngang qua Đợi ở đó, chờ đã, ruột em Cục, tốt tốt mặc Tử Yên ngớ người, nhìn màn hình hiện thì cuộc gọi đã kết thúc Trong lòng mà danh kỳ diệu cảm thấy vui vẻ Nhất định là anh muốn tới đón cô Bà mẹ, con ra ngoài một lát Ám ra ruột, đi về phòng lấy áo khoác, lên đi một mạch ra phía cửa để lại một bàn ba người nhìn nhau không rõ chuyện gì. Minh Tâm nhìn bóng lưng con trai thầm suy nghĩ, không phải là đi hẹn hò với Yên Nhi đấy chứ. Lộp bộp, lộp bộp, mưa rồi. Mạc Tử Yên đứng ở trước cửa bệnh viện nhìn những giọt nước đang thiên nhau rơi tí tách xuống mặt đất, tâm tình không rõ. Một làn gió thổi qua khiến thân hình cô có chút run rẩy, dù thân thể có chút lạnh nhưng chỉ cần nghĩ đến anh, Mặc Tử Yên liền cảm thấy một dòng nước ấm chảy qua tim. Mạc Tử Yên Nghe thấy tiếng gọi, Mạc Tử Yên ngẩng đầu. Từ trong cơn mưa, một người đàn ông cầm ô đi đến, gương mặt bị ô chè khuất, bóng dáng cao lớn đi dưới mưa, những thứ xung quanh người đàn ông nhé mắt, chưa nên mờ nhạt. Chỉ cần nhìn, người ta chỉ chú ý đến người đàn ông đó. Giống, sao lại giống đến như vậy? Hình ảnh như một đoạn phim chiếu ngược, quay về ngày mưa một năm trước, khi cô đợi chát lân trước cửa chát thị, cũng có một người đàn ông đội mưa đến đưa ô cho cô, khi đó nước mắt hòa vào mưa Mạc Tử Yên không hề biết người đó là ai Nhưng hiện tại, khung cảnh thái hiện Trong tim Mạc Tử Yên dường như đã bị lỡ một nhịp Trong lòng cô dường như có một cái gì đó Đang len lỏi lên cắm thật sâu vào trong trái tim cô Liệu có phải là anh không? Mạc Tử Yên em Người đàn ông xuất hiện trước mắt cô Anh cất chiếc ô đi Để lộ gương mặt tuấn tú Người này không ai khác chính lám giả ruột Điều này khiến Mạc Tử Yên không rõ cảm xúc của bản thân Cô chỉ biết Hiện tại nước mắt cô cũng giống như những hạt mưa ngoài kia, đang thi nhau rời xuống. Sao lại khóc? Em vui vì anh đã đến. mặt tiên vừa vội vàng lòng nước mắt, gương mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười. Dưới cơn mưa, nụ cây kia như ánh sáng dẫn lối, khung cảnh xung quanh trở nên thất sắc. Nhìn gió nước còn động lại nơi khóe mắt cô, ám dặn dần giơ tay lau đi, vẫn là có chút không đỡ. Về thôi, chiều đã. Mạc tự Yên kéo tay anh lại, cất đi nụ cười, gương mặt cô có chút căng thẳng. Ám dạ ruột, anh phải thành thật trả lời em câu hỏi này được không? Nhìn về mặt nghiêm túc của cô, ánh mắt lại như đang cầu xin, ám dạ ruột cũng không nỡ từ chối, bèn gợt đầu. Nói cho em biết, một năm trước, anh có đến chắc thị không? Đêm hôm đó trời cũng mưa giống như vậy, anh cũng không chiếc ô này, đưa nó cho một cô gái, còn anh là đuổi mưa trở về. Ám dạ ruột nhớ mày, trời mưa, chắc thị. Cô gái, anh không khỏi suy nghĩ, nghiền ngẫm về ba từ này. Gương mặt như có điều suy nghĩ. Trả lời em đi, có không? giọng nói mặt tự yên có chút run dày, cảm giác như... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net